Chào mừng các bạn đến với tập thứ 147 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục giã gặp một cuộc đời khác của Trương Khai và đoàn phong trong thế giới song song ở chiều không gian khác. Trái ngược với đoàn phong có cuộc sống khá thành công, thì Trương Khai lại làm ăn thua lỗ xuống dốc không phành. Sau khi cậu bé thầm bác khải thoát hỏi ảo cảnh này, hệ thống dần dần bị phá hủy. Những tòa nhà kiến trúc trên đường cứ bay màu thành thế giới đèn trắng. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Và tại sao lại ở cục cảnh sát chứ? Vấn đề này khiến viên mục Giả phải đau đầu. Chẳng lẽ vì mình thường xuyên tới đây sao? Nhưng như vậy cũng không hợp lý lắm, dù sao mình cũng không phải người của thế giới này. Sau khi quay lại cục cảnh sát, viên mục Giả cẩn thận quan sát từng người, muốn tìm kiếm chút manh mối từ họ. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của tâm lý hoài nghi, Nên khi cậu nhìn những khuôn mặt quen thuộc ấy Đều thấy đáng ngờ Kể cả tử lệ Tử lệ thấy viên mộc giá đề cửa đi vào Thì kỳ lạ hỏi Sao cậu lại quay về Tôi nghe tiểu tông nói cậu đã về nhà rồi cơ mà À Về nhà cũng không ngủ được Trong đầu cứ nghĩ đến vụ án nên tôi quay lại Tử lệ cười cười Hờ hờ Xem ra hai chúng ta đều như nhau Không phá được án là bứt rứt không chịu được trong lúc nói chuyện phiếm với Tử Lệ Viên Mộc Giã mới biết thế giới này cũng không thay đổi quá nhiều vẫn có vụ án vứt xác rồi đến vụ xác chết cháy vẫn lần lượt xảy ra dường như chỉ có duy nhất một chuyện thay đổi đó là sự biến mất của Thẩm bác Khải và những người liên quan đến cậu ta Viên mục Giã hiểu thằng nhóc kia chỉ là nhất thời mất phương hướng trong cuộc sống chỉ cần tự cậu ta hiểu thấu thì cuộc sống sau này sẽ trở lại bình thường có nhiều khi để thay đổi được một con người chỉ cần thay đổi suy nghĩ của người đó người đó thông suốt là quan trọng nhất sau khi loại bỏ nghi ngờ với Tử Lệ Viên Mộc Giả lấy cớ đi vào nhà vệ sinh một mình đi loanh quanh trong cục cảnh sát đến khi bước chân của cậu dừng lại trước cửa nhà xác lúc này mới đột ngột nghĩ ra tất cả những gì diễn ra ở đây không phải vì cậu mà là vì những xác chết cháy ở trong kia Xác định được điều này Viên Mộc Dã đẩy cửa bước vào nhà xác Cầm đơn đăng ký kim trên tường Đọc qua thì phát hiện Ở đây ngoài 4 xác chết cháy Còn có 8 thi thể khác Mà theo như đơn đăng ký Thì cả 8 thi thể này Đều là những thi thể vô danh không có ai nhận Viên Mộc Dã theo số hiệu Tìm được một cái xác Không ngờ trong nháy mắt khi cậu vừa mở ngắt lạnh Một mùi khét lẹt bay ra Về mặt Viên Mộc Dã xứng lại Do dựa mấy giây cuối cùng vẫn kéo khóa túi đựng xác ra một cây xác bị cháy đen thình lình xuất hiện trước mặt từ tình trạng của thi thể có thể thấy những thi thể còn lại cũng không khá hơn là bao không nghĩ nhiều viên mộc giả lập tức mở những ngăn lệnh chứa các thi thể còn lại cuối cùng đặt cả 12 thi thể đã cháy đen cạnh nhau cậu lập tức hiểu ra trong thế giới này không thể suy nghĩ mọi thứ theo cách tư duy thông thường Hồn họ vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân của đám cháy, nhưng lại quên mất rằng tất cả các thi thể đều nằm trong nhà xác của cục cảnh sát. Theo lý thuyết, trong thế giới này sẽ tồn tại rất nhiều tuyến truyện thuộc về các nhân vật khác nhau, mà viên mộc giã chỉ là một trong số các nhân vật đó, và các nhân vật chính trong các tuyến truyện này không hề ảnh hưởng đến nhau, cho dù có sự giao thoa nhất định mới đúng. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã xảy ra xung đột ở một điểm nào đó, khiến Viên Mộc Giã và Thầm Bác Khải vốn không liên quan lại gặp nhau. Một người vô cùng tỉnh táo mà người còn lại luôn tỏ ra ngây ngốc nhưng trong lòng thì hiểu rất rõ. Vì vậy khi hai người gặp nhau đương nhiên sẽ khiến đối phương hiểu ra những thứ trước mắt đều không có thật. Cho nên phản ứng hóa học giữa hai người khiến mạch chuyện vốn không nên giao thoa đã xuất hiện biến đổi dẫn đến một loạt rối loạn hệ thống tiếp theo. Hiện giờ Thầm Bác Khải đã ra đi tuyến chuyển của cậu ta đương nhiên cũng biến mất theo. Nhưng con người tỉnh táo lờ viên mục giã vẫn còn bị nhốt ở đây. Thậm chí cậu còn hiểu rất rõ vì sao mình lại bị nhốt ở nơi này. Bởi vì đây chính là cuộc sống mà trước kia cậu tha thiết muốn có được. Tiếc rằng Ngọc có tỷ vết, thế giới này cũng không được hoàn mỹ bởi vì sự biến mất của thẩm bác khải khiến cho hệ thống bị rối loạn, chẳng những làm cho những vật ở xa cổ cảnh sát mất đi màu sắc. mà còn khiến những xác chết cháy không nên xuất hiện, lại xuất hiện trong cục cảnh sát. Tất cả đều tập hợp trong cây nhà xác này. Thế giới này đã trở nên lộn xộn như vậy. Viện Mộc Giã không ngại khiến nó loạn thêm. Thế là cậu lấy điện thoại gọi cho Tử Lệ, bảo anh ta đến nhà xác của cục cảnh sát một chuyến. Tử Lệ há mồm trợn mắt, nhìn 12 thi thể cháy xém trong nhà xác Anh ta lấp bập. C cái này sao lại có thể như thế chứ? chỗ này không phải vốn nên có tám thi thể vô danh không ai nhận à? sao đột nhiên lại biến thành xác chết cháy hết thế này? vấn đề này viên mộc dã cũng không trả lời được, cậu thản nhiên hỏi vụ nhân viên của studio trò chơi thế nào rồi? ấy ra ngoại trừ diệp thành tất cả những người khác đều trong trạng thái mất liên lạc, người nhà của bọn họ cũng nói không biết tung tích của họ mấy ngày nay rồi. viên mộc dã nhíu mày diệp tranh nói thế nào? 12 đồng nghiệp đột nhiên biến mất không thấy đâu Chẳng lẽ anh ta không thấy kỳ lạ chút nào sao Ờ Thái độ của anh ta cũng bình thường Có vẻ như tới khi cảnh sát đến hỏi Anh ta mới biết các đồng nghiệp của mình mất tích tập thể Hơn nữa chúng ta cũng đã điều tra quan hệ của anh ta với các nhân viên Nhưng không hề thấy bất cứ mâu thuẫn tình cảm hay tranh chấp về lợi ích nào Nói cái khác anh ta căn bản không có động cơ giết người Viện Mộc Giã thầm nghĩ trong lòng thế giới này lẽ ra không nên có sự tồn tại của Diệp Tranh cho nên bản thân anh ta cũng không hiểu gì hoặc nên nói là có lẽ Diệp Tranh cũng giống như bọn họ đều là người bình thường rơi vào trong thế giới ảo này. Nghĩ vậy Viện Mộc Giã quay lại nói với Tử Lệ Đi, chúng ta đi gặp Diệp Tranh lần nữa. Tử Lệ nhìn lướt qua 12 thi thể trong nhà xác rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ à, có phải không được hợp lý lắm không? Nhưng viên mộc giã không phải đang hỏi ý kiến anh ta, cậu nhanh chóng đẩy tất cả thi thể trở lại ngăn lạnh rồi kiên quyết nói. Không có gì là không ổn cả, đi thôi. Khi hai người đến cao ốc Á chung, trời đã dần sáng. Trên đường đi từ lệ bồn chồn, Chẳng phải bây giờ là cuộc sống về đêm mà. Sau lúc này trên đường, đến một bóng ma cũng chẳng thấy. viên mộc giã thầm nghĩ, không phải bây giờ những người kia không sống về đêm nữa, mà là ở cùng với cậu sẽ không có cách nào. nhìn thấy cảnh tượng người qua kẻ lại trong thành phố này nữa. Vì vậy cậu cười nói, có lẽ gần đây mọi người thích quan tâm đến gia đình hơn. Hây giờ nhọc cồn lại còn dám móc mỉa anh đây à? Sao tôi không dám chứ, hai chúng ta đều giống nhau cơ mà, đều là kẻ già đầu kính nghiệp. Bởi vì đi vào cao ốc cần có thể, cho nên viên mộc giá đứng ở cửa gọi cho Diệp Tranh. Đúng như cậu dự tính, đối phương vẫn đang tăng ca trong phòng làm việc. Không hề muốn việc phát triển trò chơi có chút chậm trễ nào. Từ lệ tế Diệp Tranh vẫn còn làm việc ở công ty thì ngạc nhiên nói. Bây giờ làm trò chơi phải liều mạng như thế à? Tất cả nhân viên đều mất tích rồi mà ông chủ vẫn còn tăng ca ở công ty. <cười> ai biết được. Không lâu sau Diệp Tranh đi ra khỏi tòa nhà, anh ta kinh ngạc nhìn viên mộc dã. Sao đội phó viên lại đến đây vào giờ này? Viện Mậu Giã giả vờ kích động. Tôi nghe nói tất cả đồng nghiệp của anh đều mất tích, nên lập tức đến đây xem tình hình thế nào. Hay ra, tình hình cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Tối hôm trước lúc tan làm, mọi người vẫn bình thường cơ mặt. Không ngờ đến ngày hôm sau không ai đi làm cả. Tôi còn chưa kịp gọi điện cho bọn họ hỏi xem có chuyện gì, thì đồng nghiệp của anh đã đến tìm tôi rồi. Viện Mậu Giã cảm thấy biểu cảm của Diệp Tranh rất tự nhiên, không nhận ra được là anh ta nói thật hay nói dối, nên cười giới thiệu. Đây là lãnh đạo trực tiếp của tôi, đại đội trưởng tử lệ. Diệp tranh nhanh nhẹn bước lên chủ động bắt tay tử lệ. Ôi dồi ôi, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi không biết hai vị lãnh đạo muộn thế này còn đến đây, vất vả rồi. Tử lệ vừa cười vừa nói. Tôi thấy nhiều văn phòng trong tòa nhà này vẫn còn sáng đèn. Bây giờ công ty nào cũng liều mạng như vậy sao? Diệp tranh tỏ ra chán nàn. ai da, cũng không còn cách nào. Bây giờ các doanh nghiệp đều chịu áp lực kinh doanh rất lớn. À, hai vị vào trong đi, đứng đây cũng không tiện nói chuyện, chúng ta đi lên thôi. Sau đó Diệp Tranh dẫn viên mộc giã và tử lệ đi vào trong cao ốc Á Trung. Có điều so với lần trước, trong mắt viên mộc giã, cao ốc Á Trung này đã mất đi màu sắc. Nhưng trên đường đi, cậu quan sát tử lệ, thì phát hiện trong mắt anh ta tất cả đều vẫn đang bình thường. Xem ra chuyện bay màu này, chỉ có mình viên mộc giã thấy. Không ngờ khi cậu đặt một chân vào trong cao ốc Á Trung, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình đằng sau lưng. Vội quay đầu nhìn lại, nhưng lại không thấy ai. Thấy viên mộng dã trần trừ không đi tiếp mà quay về phía sau nhìn không chớp mắt, tự lệ kinh ngạc hỏi: "Làm sao thế, cậu nhìn thấy ai à?" Viên mộng dã lắc đầu. "Không có gì, chắc tôi nghe nhầm thôi." Viên mộng dã vừa nói xong thì bước vào trong cầu ốc á chung, nhưng cậu không nhìn thấy, ở phía sau cách đó không xa có một cái bóng hư hư thực thực đang lo lắng nhìn về phía mình. Người vừa đến không phải ai xa lạ Chính là một người đến từ thế giới thực Đoàn Phong Thật ra khi nãy viên mục giã cũng có cảm giác Đoàn Phong đang gọi mình Nhưng lúc cậu quay lại nhìn một lúc lâu Thì không thấy ai Nên cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm Không ngờ lúc cậu vừa bước vào cao ốc Thì cảm thấy tình hình không ổn Chắc chắn khi nãy Đoàn Phong đã gọi mình Cậu nhìn Diệp Tranh đã bước đến Gần cổng quệ thể của cao ốc Lập tức xoay người chạy ra ngoài Khi thế giới này chỉ còn lại có mình viên mục giã, thì bóng dáng đoàn phong dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu kinh ngạc nhìn anh ta phiên bản trẻ trước mắt, nói Anh đây là trẻ già Không ngờ đoàn phong lại tức giận Đại ca, thế giới trò chơi này chơi vui lắm à? Viên mục giã mừng rỡ Sao anh cũng đi vào đây thế? Đoàn phong trơn mắt Cậu không đi ra, tôi có thể làm gì được chứ? Đừng nói linh tinh nữa, tôi chỉ có mấy phút thôi. Thầm Bắc Hải đã tỉnh rồi. Cậu ta nói, cậu bị nhốt trong thế giới này. Lão Lâm định xin ông chủ của Thạch Lỗi chổ mượn một bộ thiết bị chuyển ý thức. Cậu cũng ép đưa ý thức của tôi vào đây. Nhưng chỉ có thể duy trì vài phút thôi. Bây giờ, cậu phải lập tức đi ra cùng tôi. Đoàn Phong vừa nói vừa kéo viên mộc Giả, Nhưng không ngờ khi anh ta đến gần thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên mờ dần đi giống như độ phân giải pixel bị giảm xuống vậy. Cho dù làm thế nào, đoàn Phong cũng không thể chạm vào viên Đoàn Phong giật mình. Cái địch chuyện quái gì thế này, sao không giống như Lão Lâm nói? Viện Mộc Giã lập tức hiểu ra Đoàn Phong không thể nào đưa mình rời khỏi thế giới này được, nên cầu đành nói. Tôi sẽ tự nghĩ cách đi ra ngoài. Sau khi anh ra ngoài, thì tìm kiếm thông tin về vụ hỏa hoạn ở cao ốc Á Trung giúp tôi. Đó chắc hẳn không phải là một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn. Trong những người thiệt mạng, có một người tên là Triệu Tuấn Kiệt. Hãy khám nghiệm tử thi lại người này. Chắc người này bị mưu sát. thầy Đoàn Phong siết chặt. "Hả? Khổ đấy, chuyện này đã trôi qua lâu rồi, thi thể e là đã bị hỏa táng, chắc chắn không còn chứng cứ. Vậy thì điều tra giám đốc của công ty trò chơi Diệp Tranh, người đó là do hắn ta giết, hỏa hoạn cũng có thể là do hắn ta gây ra." Không ngờ Đoàn Phong lấy câu mày. "Không thể nào, có một chuyện có lẽ cậu còn chưa biết, Diệp Tranh là người đầu tiên hôn mê. Bởi vì sợ gây ra ảnh hưởng xấu đến trò chơi, cho nên công ty game đã cho người nhà Diệp Tranh một khoản tiền để bọn họ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Viên Mộc Giã sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía cao ốc Á Trung. Thật ra lần này cậu đến chính là muốn chứng minh chuyện đó. Bây giờ lại được đoàn phong khẳng định, vậy thì xem ra Diệp Tranh chính là bốt ẩn trong thế giới này. Thấy viên Mộc Giã không nói gì, đoàn phong rốt ruột. Tạm thời chưa quan tâm đến việc ai là hung thủ, cậu phải nhanh chóng. Không ngờ mới nói được nửa câu, anh ta đã biến mất tâm. Viện mục giã đứng tại chỗ chờ mấy phút nữa. Chắc chắn đoàn phòng không xuất hiện lại. Cậu mới ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 5 của tòa cao ốc. Xem ra người thông minh giả hồ đồ không chỉ có một mình viện mục dã Đây là lần đầu tiên cậu một mình đi vào cao ốc Á Trung. Trong mắt cậu, nơi này là một tòa nhà trống không. Ngoại trừ diệp tranh thì không có ai khác nữa. Khi thằng máy đi đến tầng 5, đối diện với ánh lửa, viên mục giã biết mình sẽ lại đọc được từ trường tư duy của những người đã chết. Lần này là một anh chàng hơi mập mạp, về mặt anh ta tuyệt vọng, nhìn ngọn lửa lớn đang với quanh mình trong phòng làm việc. Không kịp chạy đến phòng dụng cụ, anh ta ôm laptop chạy đến bên cạnh cây đùn nước, sau đó không ngừng gõ lên bàn phím máy tính, đến tận khi bị ngạt khói mới thôi. Viên mục giã không hiểu nhiều về trò chơi, nhưng với hành động đến chết vẫn không ngừng gõ máy tính. thì chứng tỏ anh ta đang xử lý một việc rất quan trọng, thậm chí có thể có liên quan thêm chốt đến sự tồn tại của thế giới này. Đội phó viện! Tiếng gọi của Diệp Tranh vang lên từ đằng sau. Viên mục giã quay lại thấy con mình Diệp Tranh đứng sau lưng mình, cầu thuần miệng hỏi. Đội trưởng từ đâu? Diệp Tranh bình tĩnh. Anh ấy đang ở phòng kỹ thuật xem lại camera giám sát. Tôi sợ anh quay lại không nhìn thấy chúng tôi, nên đến đây đón anh. Ừ. đúng rồi anh và triệu tuấn kiệt quen nhau bao lâu rồi anh có hiểu rõ anh ta không diệp tranh thấy viền mộc dã nhắc đến triệu tuấn kiệt thì vẻ mặt mất tự nhiên nói à, chúng tôi là bạn thân là bạn học thời đại học tình cảm cực kỳ thân thiết tôi không thể ngờ anh ấy lại xảy ra chuyện như vậy nếu viền mộc dã không biết trần tướng thì biểu cảm của diệp tranh cũng coi như là thành thật bạn thân kiềm đối tác chết thảm Cho dù là ai cũng không thể thờ ơ, thần sắc mất tự nhiên cũng là bình thường. Nhưng viên mộc dã đã biết sự thật, cho nên biểu cảm này xem ra là đang diễn rồi. Nghĩ vậy cậu cười nói, nếu hai người thân thiết như vậy, vì sao anh lại giết anh ta? Sông mặt Diệp Tranh chuyển từ trắng sang xanh, đôi mắt dần đỏ lên, nhưng cuối cùng anh ta vẫn giả vừa bình tĩnh. Đội phó viên này, anh có ý gì vậy? Tôi... Tôi và Triệu Tuấn Kiệt là bạn thân Sao tôi lại giết anh ấy chứ Tôi không có lý do nào để làm vậy cả Ờ anh nói không sai Bây giờ đúng là anh không có động cơ gì Để giết Triệu Tuấn Kiệt Dù sao trong thế giới này Làm gì con kim đằng mạch nào Muốn mua cuộc sống hoàn hảo của anh nữa Diệp tranh nghe viên mục giã Nói vậy thì không giả vờ được nữa Về mặt hắn ta nghi ngờ Sao anh biết những chuyện này Anh là ai Trước khi trả lời câu hỏi đó, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không? Thế giới này có phải do anh sáng tạo ra không? Diệp tranh ngần người, sau đó lắc đầu. Không phải, đây cũng là đáp án tôi đang tìm. Không phải anh thì là ai? Không thể là những đồng nghiệp đã bị anh hại chết kia nhỉ? Cái chết của bọn họ không liên quan đến tôi. À, thật ra anh không cần căng thẳng như vậy. Như tôi đã nói. Anh không có động cơ giết người ở thế giới này. Có điều tôi hơi hiếu kỳ. Anh giết Triệu Tuấn Kiệt thì thôi. Vì sao còn hại 11 người đồng nghiệp kia phải chôn chung một chỗ? Chẳng phải họ là đồng nghiệp của anh ơi. Cho dù không có tình cảm sớm chiều gặp gỡ thì đó cũng là mười mấy mạng người cơ mà. Diệp Tranh đỏ mặt quát. Tôi đã để bọn họ rời đi rồi. Là do chính bọn họ muốn quay lại chịu chết. <cười> anh nói thì nhẹ nhàng. Nhưng đó là hơn mười mạng người đấy. Nếu tôi đoán không sai, sau khi anh giết Triệu Tuấn Kiệt đã bố trí hiện trường thành một vụ cháy, muốn biến cái chết của anh ta thành tai nạn, đúng không? <cười> Mạch điện của phòng làm việc vẫn luôn có vấn đề. Tôi đã đến phòng kỹ thuật phản ánh nhiều lần rồi, nhưng bọn họ đều xem như gió thoáng qua tai. Đã như vậy, đừng trách tôi đổ cái chết của Triệu Tuấn Kiệt lên đầu bọn đọ. Lúc đó tôi đã động tay động chân vào tủ điện, khiến dây điện bị chập dẫn đến vụ hỏa hoạn. Vì phòng ngừa những người khác bị liên lụy Tôi đã cố ý bảo bọn họ ra ngoài ăn cơm Nhưng không ngờ bọn họ lại quay về sớm Mới khiến sự việc xảy ra như hiện tại Anh đã bảo bọn họ đi rồi Vậy những người ở tầng trên tầng dưới thì sao? Anh có nghĩ đến sống chết của họ không? Về mặt Diệp Tranh càng thêm đau khổ Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến Châm một ngòi lửa trong phòng làm việc của mình thôi Tôi không ngờ lửa sẽ cháy lan lên tầng trên Bây giờ tôi rất hối hận Nếu biết trước sẽ gây ra tai họa lớn như thế, tôi thà đến cục cảnh sát tự thú còn hơn. Viên Mộc Giã lạnh lùng nhìn Diệp Tranh. Không biết về mặt đau khổ kia có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Có điều hắn ta trốn ở đây không dám quay về thế giới hiện thực là thật. Cậu lại hỏi tiếp. Trong những nhân viên của anh, có ai mập mập không? Có, cậu ta tên Vương Minh Hàm, là một người trẻ rất có tố chất. Nếu như tôi đoán không sai, trước khi chết, cậu ta đã để lại một chuỗi dấu hiệu trong game. Anh có biết tại sao cậu ta lại làm như vậy không? Diệp Trành suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ cậu ta muốn mở cổng sau trong game. Về phần cậu ta muốn làm gì, tôi cũng không biết chính xác. Không ngờ viên mộc giã lại cười lạnh. <cười> với tình huống khi đó của cậu ta thì có thể làm gì? Đơn giản là muốn cầu cứu với bên ngoài thôi. Còn anh... Hại chết nhiều người như vậy lại thoải mái yên tâm trốn ở chỗ này. Giả vơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương tâm của anh không có chút ánh náy nào sao. Diệp Tranh nói cùn. Vậy anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Lấy cái chết để ta tôi à? Hờ, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Hơn nữa, nếu tên Triệu Tuấn Kiệt kia không phá hỏng chuyện tốt của tôi trước, tôi mang trò chơi đi bán, không phải để mọi người kiếm được nhiều tiền hơn sao. Nhưng hắn lại vì cái lý tưởng đáng chết kia. Mà có tiền cũng không muốn. Cuối cùng thành hại người hại mình. À, nếu Triệu Tuấn Kiệt biết anh có suy nghĩ như vậy. Ê là anh ta sẽ không cùng anh mở công ty trò chơi này đâu. Khi giá trị quản khác nhau. Thì giải tán là được rồi. Cần gì phải làm đến mức không thể quay đầu lại chứ. Tôi. Lúc đó. Tôi chỉ là nhất thời tức giận. Cũng không thật sự muốn giết Tuấn Kiệt. Đáng tiếc lại thành sai lầm lớn. Tôi cũng rất hối hận. Tôi gây chập mạch điện trong phòng làm việc Tạo ra hỏa hoạn Chỉ là muốn cái chết của Tuấn Kiệt trở thành vụ tai nạn thôi Không ngờ lại hại chết cả bọn giai quánh Tôi cũng không biết lúc đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào Tóm lại Sai một bước Bước tiếp càng sai Đối phó viền Tôi sẽ không ra ngoài chiêu tôi cùng anh Trong thế giới này tôi có tất cả những gì tôi muốn Nếu như anh không xuất hiện Triệu Tuấn Kiệt và bọn hứa giai quánh cũng sẽ không biến mất Người nên rời khỏi đây là anh mới đúng Điều này Viên Mộc Giã không có gì phủ nhận. Người không nên xuất hiện ở đây, đâu phải chỉ có mình tôi. Anh có biết bây giờ đã có 10 người chơi trò chơi này bị chim đắm vào thế giới hư ảo này, không thể tự thoát ra được không? Nếu nơi này vẫn tồn tại, bọn họ gì giống anh, mãi mãi cũng không tỉnh lại. Nhớ vậy không phải rất tốt sao? Đội phó Viên, nếu anh đã có thể đi vào, thì cũng hiểu nơi này tốt thế nào. Ở đây, anh sẽ có được cuộc sống mà mình muốn. Và vù đắp tất cả những tiếc nuối của mình Chỉ cần anh tin nó là thật Đúng không Viên mục giả thấy thái độ của Diệp Tranh hơi điên rồ Thì chán nàn lắc đầu Già <cười> chính là già Mãi mãi không thành sự thật được Chẳng lẽ anh không có người thân à Anh cứ mãi hôn mê không tỉnh Không nghĩ đến cảm nhận của họ sao Không ngờ Diệp Tranh lại lệnh lùng Chính vì tôi cân nhắc đến cảm nhận của họ Nên mới không muốn trở lại hiện thực Tôi bất tỉnh thì niệm tự hào của họ sẽ còn mãi. Một khi tôi tỉnh, <cười> có ai sẽ cảm thấy một tù nhân là đáng tự hào. viên Mộc Giá thấy mình không khuyên nổi Diệp Tranh bền dân tái mặt nói. Anh đừng cho rằng trong thế giới này thì anh không phải ngồi tù. Nếu nơi này đã không phải do anh tạo ra, vậy chúng ta hãy so xem tinh thần của anh mạnh hơn trong thế giới này. Diệp Trành hơi biến sắc, bởi vì hắn ta biết viên mộc giã không nói đùa. Nơi này có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, thì đương nhiên cũng có thể thực hiện cho viên mộc giã. Nếu nguyện vọng lớn nhất của viên mộc giã là bắt hắn ta vào tù thì sao? Diệp Trành luống cuống, đau khổ cầu xin. Đỗ phó Việt, anh tha cho tôi một con đường đi. Tôi nằm trên giường cả đời với đi tù cả đời. Có gì khác nhau? Không phải cũng là nhận sự trừng phạt sao? Triệu Tuấn Kiệt Hứa dài của anh, cả những người vô cứ bị anh hại chết kia Chẳng lẽ người nhà của họ không có quyền biết chân tướng sự việc sao? Chẳng lẽ cứ trốn ở đây như con rùa rụt đầu thì những sai lầm kia của anh sẽ như chưa từng xuất hiện? Diệp Trành nhìn thấy độ kiên quyết của viên mộc giã thì biết mình không còn đường lui. Hắn ta lập tức trở mặt. Này đội phó viên, anh nhất định phải tuyệt tình như thế à? Anh đừng quên, tôi là người đầu tiên đến đây. Sức mạnh tinh thần của tôi có thể không bằng anh. Nhưng nếu có tìm sức mạnh Của những người kia còn lại thì sao Anh có liên hệ với bọn họ sao Hả Anh nhìn bên ngoài cửa sổ mà xem Viên Mộc giã đi đến trước cửa sổ Nhìn thấy bên dưới đã có 10 người Không biết đứng ở đó từ khi nào Trong bọn họ có nam có nữ Chắc là tất cả những người chơi Đang hôn mê đều ở đây Trừ thầm bác khải Diệp tranh bày ra vẻ mặt Đang khống chế mọi thứ Đội phó viện Tôi khuyên anh nên tự rời khỏi nơi này đi. Nếu bọn họ thật sự muốn đi thì đã không xuất hiện ở đây. Người có thể xuất hiện ở đây đều là những người đang phải đối mặt với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc không thể nào đối diện, trong đó bao gồm cả anh đấy. Nếu không, dù anh có phá đảo trò chơi thì cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Viên mục giã nhìn Diệp Tranh rồi quay người đi xuống dưới. Cậu muốn đối chiếu những người trẻ tuổi kia với dữ liệu mà đoàn phong đã truyền cho mình. Vậy mà lại phát hiện bọn họ không thiếu một ai cùng xuất hiện ở đây. Một cô gái vóc dáng mảnh khảnh lên tiếng trước. Muốn đi thì anh tự đi đi. Tại sao lại muốn quyết định thay cho chúng tôi? Viên mộc giãn lập tức tìm tư liệu về cô gái này. Bàng bội bội, 23 tuổi, vừa đi thực tập tại một công ty liên doanh để tạo điều kiện cho cô được đi học ở thành phố. Cha mẹ cô ở quê. nuôi trâu bò, mặc dù thời gian qua cuộc sống của gia đình cô cũng tạm ổn nhưng những gì cô tiêu đều là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cô cho dù cô không nghĩ đền ơn báo đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì cũng nên vì cuộc sống của mình mà suy nghĩ cho kỹ chứ từ khi cô hồn mê cha mẹ cô đã bán hết gia súc trong nhà để chữa bệnh cho cô, nhưng cô lại tình nguyện sống trong thế giới hư ảo này cũng không muốn cùng bọn họ vượt qua quãng đời còn lại sao Không ngờ sau nghi bằng bội bội nghe về lệnh nghiêm khắc phần bắc bác. Này, anh không phải là tôi nhé. Làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không muốn sống xuất sắc đến như thế. Nhưng bọn họ lúc nào cũng hy vọng tôi phải nổi bật để bọn họ nở may nở mắt. Tôi vào công ty đi thực tập đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng bọn họ vẫn luôn thúc ép tôi phải biểu hiện thật tốt. Cố gắng trở thành nhân viên chính thức. Bọn họ không hiểu gì hết. Trong công ty, tôi chỉ là một chân chạy vật. Ai cũng có thể sai bảo. Căn bản không ai để tôi vào mắt Hết kỳ thường tập tôi sẽ phải cuốn xéo Viên mộc dã nhìn khuôn mặt được trang điểm Đậm đến mức không nhìn rõ mặt thật Của bàng bồi bồi Cảm than nói Làm gì có ai cả đời thuận buồm xuôi gió Ai mới bắt đầu đi làm Mà không phải gặp khó khăn Thường xuyên bị người khác khinh miệt Đây không phải là cái cớ để cô trốn tránh hiện thực Thân phận của cô ở đây là gì Nữ tổng giám đốc bá đạo à Trải qua thử một lần nữa được rồi Nếu thật sự muốn làm nữ tổng giám đốc bá đạo Thì hãy trở về hiện thực Cố gắng thực hiện đi Năm nay cô mới 23 tuổi Tôi tin rằng không đến 10 năm sau Cô sẽ chân chính thực hiện được ước mơ này Bởi vì tài sản lớn nhất của cô bây giờ Chính là tuổi trẻ Chỉ cần cô chịu cố gắng Kiên trì với ước mơ của mình Mọi chuyện đều có thể Bằng bội bội gần như đã bị viên mộc giá thuyết phục Nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta bất ngờ lên tiếng Bội bội Em đừng để cho hắn ta làm cho dao động Nơi này tốt biết bao, muốn gì có đó, đúng không? Chúng ta chính là những người nằm không cũng thắng đó. Viên Mộc Dã nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, câu cười lại. anh là Doãn Trác hả? Anh nói vậy mà không thích ngại à? Vợ con anh không liên quan gì đến anh sao? Vợ anh đang ngày ngày vừa phải chăm sóc cậu con trai 3 tuổi của hai người, vừa phải đến bệnh viện để chăm sóc anh. Sao anh có thể dễ dàng nói ra câu nằm cũng thắng chứ? Sông mặt Doãn Trác khó chịu, Anh ta nói Còn là cô ta muốn sinh Tôi đã bảo chúng tôi còn trẻ Sau này sẽ còn cơ hội sinh con Nhưng nói thế nào cô ta cũng không chịu phá thai Bây giờ chịu khổ không phải là đáng đời cô ta à <cười> Nói như anh Thì vợ anh đúng là đáng đời thật Có điều cô ấy không sai Ở việc sinh con của hai người Mà sai ở chỗ Đã không có sự cảnh giác cao độ Mà tìm phải một tên đàn ông khốn nạn ích kỷ như anh Đến cuối cùng phải tự gánh chịu hậu quả. Có điều, vợ anh mạnh mẽ hơn anh nhiều. Mặc dù phải đối mặt với những chuyện khó khăn như vậy, nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm. Không giống anh, sống thành cái dáng vẻ bị người đời phỉ nhổ nhất. Có phải anh ở đây sống cuộc đời rất vừa ý, hơn nữa còn tìm được bạn đời mới rồi phải không? Viện Mậu Giã liếc mắt về phía bàn bồi bội rồi nói tiếp. Tôi thực sự toát mồ hôi thay cho người bạn đời này của anh. Dù sao loại người như anh Sẽ chỉ nghe người mới cười Cho dù người cũ khóc thế nào Lương tầm cũng chẳng có chút cắn rứt Bằng bội bội cầm tức nhìn Doãn Trác. Ở bên ngoài anh đã có vợ rồi Doãn Trác vội vàng giải thích Bội bội Ờ em nghe anh nói Anh và cô ta đã không còn tình cảm từ lâu rồi Người đàn bà kia là một kẻ vô lại Ngủ cùng anh một lần Đã nói mình mang thai Anh thấy cô ta đáng thương Nên mới đồng ý kết hôn với cô ta Sớm biết nuôi một đứa bé phiền phức như vậy, lúc đầu anh đã không kết hôn với cô ta. Anh im đi, tốt xấu gì cô ấy cũng sinh con cho anh. Sao anh có thể mở miệng ngắm miệng gọi là người đàn bà này, người đàn bà kia? Kết hôn là anh bị ép, vậy ngủ với cô ta cũng là bị ép à? Viên mộc giã thiết bảng bội bội này vẫn còn cứu được, chắc là có thể đưa ra ngoài. Cụ diện trước mắt đã vượt ngoài dự đoán của viên mộc giã. Mục đích của cậu tới đây là giúp những người này tỉnh lại Nhưng bây giờ bọn họ lại đứng ra phản đối mình như vậy Xem ra đúng là một trò cười hoang đường Cậu nhìn những người còn lại nói Trốn tránh là bản năng của con người Nhưng lại không phải là cách giải quyết triệt để Chỉ có can đảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống Mới là lựa chọn chính xác nhất Hơn nữa có đôi khi mọi người sẽ phát hiện ra Thật ra vấn đề của mọi người cũng không quá nghiêm trọng như mình tưởng đâu Không ngờ anh chẳng nhỏ người lại nói. Này, nghe anh nói đạo lý thì hay đấy, nhưng không phải anh cũng ở đây à? Nói chúng tôi trốn tránh là không đúng, vậy anh hơn gì chúng tôi chứ? Viên mục rã ngẩn người, sau đó gật đầu. Tôi không phủ nhận nơi này đúng là có cuộc sống lý tưởng mà tôi mong muốn, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi xuất hiện ở đây, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc vĩnh viễn ở lại nơi này, bởi vì tôi biết ở thế giới bên ngoài có rất nhiều người Và nhiều thứ đang chờ tôi. Người thanh niên gầy gò nói với giọng khinh khỉnh. vậy anh ra ngoài đi. Còn ở đây nói làm nhảm những điều này làm gì? Mỗi người ở đây đều có những chuyện khác nhau. Không phải chỉ một câu nói dũng cảm đối mặt nhẹ nhàng của anh là có thể giải quyết được đâu nha. Viên Mộc Giã nhìn đối phương một chút, sau đó nói ra tên cậu ta. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu tên là Hạ Hồng Chiết phải không? Hạ Hồng Chiết không ngờ Viên Mộc Giã lại biết tên mình. Nên tỏ ra cảnh giác. Trước khi anh vào đây đã học thuộc thông tin về chúng tôi phải không? Ha, không đến mức học thuộc, chỉ là xem kỹ một lần thôi. Cậu tên là Hạ Hồng Chiết, năm nay 17 tuổi. 7 năm trước, cha mẹ cậu ly hôn, sau đó đều có gia đình mới. Khi ấy bọn họ vì quyền nuôi dưỡng cậu mà tranh chấp không ngừng. Nhưng bọn họ tranh chấp không phải vì muốn nuôi cậu, mà là không ai muốn mang theo cậu. Cuối cùng cậu bị ném cho bà ngoại Một bà lão đã gần 70 tuổi Hai năm trước Bà ngoại của cậu qua đời vì bệnh Trước khi chết bà cụ đã sang tên ngôi nhà nhỏ của bà cho cậu Ý định ban đầu của bà cụ Chỉ là hy vọng cậu có một nơi để dung thân Không ngờ một năm trước Căn nhà nhỏ ấy lại bị phá rỡ Cậu bỗng dưng có thêm mấy triệu tệ tiền bồi thường Đây vốn là một chuyện tốt với cậu Kết quả lại để cậu nhìn thấy sự thối nát Của bản tính con người Hai người thân sinh trước giờ chưa từng quan tâm đến cậu, đột nhiên lại cùng xuất hiện, lần nữa vì quyền nuôi dưỡng cậu mà kéo nhau ra tòa. Đột nhiên bị người khác chọc vào nỗi đau, Hà Hồng chết u ám. Nếu là anh, anh có muốn nhìn thấy loại cha mẹ đáng xấu hổ đó không? Trong lòng bọn họ, tôi chỉ là một món đồ, lúc không cần thì đẩy qua đẩy lại, đến lúc cần lại tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Bọn họ thực sự yêu thương tôi sao? Mòn họ chẳng qua vì mấy triệu tệ tiền bồi thường kia thôi Viên Mộc Giã vô cùng thấu hiểu cảm giác Không được người thân quan tâm đến Nên chân thành nói Nói ra có lẽ cậu không tin Nhưng tôi cũng được bà nội nuôi lớn Cho nên tôi rất hiểu cảm giác của cậu Nhưng tôi không may mắn như cậu Cha mẹ tôi qua đời từ sớm Bà nội cũng chưa từng để lại tài sản nào cho tôi Hạ Hồng Chiết không ngờ Viền Mộc Giã cũng có hoàn cảnh giống mình Cậu ta ngẩn người Hả Có cha mẹ không yêu thương mình như vậy Còn không bằng làm trẻ mồ côi Không ai có thể lựa chọn cha mẹ cho mình Dù họ giàu có hay nghèo khổ Là người hiểu biết hay tục tăng Đến không chịu nổi Thậm chí bọn họ chẳng hề yêu thương con của mình Thì cũng đều không phải do chúng ta quyết định Chúng ta chỉ có thể lựa chọn Con đường của mình sẽ đi thế nào mà thôi Nhưng cho dù cậu lựa chọn ra sao Thì cũng không thể trốn tránh mãi được Bọn họ làm như vậy là không đúng Nhưng cậu đã sắp thành niên rồi Cậu có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình cơ mà. Cậu có thể nói không với những người không yêu mình, chứ không phải trốn tránh ở đây, nằm mơ giữa ban ngày. Tưởng tượng cuộc sống trong một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ được. Hơn nữa, cho dù cha mẹ cậu không yêu thương cậu, thì cậu cũng có thể tự yêu bản thân mình. Hơn nữa, trong tương lai, cậu sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương cậu. Và lại, cậu có từng nghĩ, nếu cứ mãi trốn tránh ở nơi này, cơ thể của cậu cứ hôn mê không tỉnh lại, Đến lúc đó những gì mà bà cậu để lại cho cậu, đương nhiên rơi vào tay cha mẹ cậu. Bọn họ có khi còn vui mừng vì cậu đã hôn mê chứ. Cậu cứ trốn ở đây chẳng phải là càng vừa ý bọn họ à? Những lời này của viện mẫu giã như đã khai sáng cho cậu ta. Trong nháy mắt Hà Hồng Chiết hiểu ra một chuyện, cậu ta sắp đủ tuổi trưởng thành. Đến khi đó không nhất thiết phải sống cùng người giám hộ nữa. Còn nếu mình cứ hôn mê không tỉnh thì người cuối cùng được lợi. Chẳng phải chính là cặp cha mẹ không có tình người kia sao? Thật ra có nhiều chuyện người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ, nhưng người trong cuộc lại u mê không hiểu. Kết quả khi viên mục giã thuyết phục từng người một, hầu hết mọi người đều có ý muốn rời khỏi nơi này, ngoại trừ một số người ngoan cố. Dù ít này bao gồm cả Diệp Tranh, hắn ta biết rõ thứ chờ mình ở thế giới bên ngoài chính là những chế tài của pháp luật. Đến khi đó, tất cả những thứ hắn ta từng có Danh dự địa vị tài phú Và sự tự hào trong lòng người thân bạn bè Đều không còn nữa Giới sự thuyết phục của viện mộc giã Cục diện nhanh chóng xoay chuyển Dân dân có càng nhiều người giao động Không muốn tiếp tục ở lại trong thế giới ảo này nữa Diệp tranh thấy vậy thì tức giận nói Này viện mộc Dã Anh nhất định phải ép tôi đến đường cùng như vậy sao Các người Vì sao đều muốn ép tôi chết Anh như thế Triệu Tuấn Kiệt cũng thế. Tôi và anh ta là bạn thân 10 năm, nhưng anh ta không hề có chút suy nghĩ nào cho công ty này. Trên đời này, làm gì có trò chơi nào hoàn mỹ 100%? Các người cái gì mà cứ phải ép tôi như vậy? Viên Mộc Giã thở dài. Không ai bức anh đến đường cùng cả. Từ khi bắt đầu, tất cả đều là do anh tự chọn. Cứ cho là khi anh giết Triệu Tuấn Kiệt là không kiềm chế được, nhưng việc làm giả hiện trường vô cháy thì sao? Tất cả đều là kế hoạch anh đã lên từ trước. Giết người, phóng hỏa đổ lỗi cho bên kỹ thuật. Tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của anh. Có lẽ chỉ có một điểm anh không tính trước. Đó là hội hứa giải oánh anh sẽ quay lại giữa trường thôi, đúng không? Anh nói láo, đây tất cả đều là suy đoán của anh. Tôi không cố ý làm như vậy. Đây đều là do anh ta ép tôi. Tất cả là do bọn họ ép tôi. Theo cảm giúc dần mất khống chế của Diệp Tranh, cảnh vật xung quanh bắt đầu xảy ra biến đổi. Những cảnh đường phố ở phía xa dần mờ đi như những bức ảnh bị vỡ vụn. Thế giới này dường như đang tan biến dần dần từ ngoài vào trong. Lúc này Diệp Trinh điên cuồng cười to. Ha ha ha! Không phải là anh muốn đi sao? Bây giờ thì hay rồi không ai đi được nữa. Tất cả đều phải chết cùng tôi trong thế giới này. Những người khác nghe thế vậy thì đều hoảng loạn. Viên mộc dã vội vàng chấn nan bọn họ. Mọi người đồng hoảng hốt. Bây giờ hãy suy nghĩ xem tại sao mình muốn ra ngoài. Nghĩ đến những người nhà, bạn bè Đang trong thế giới thực chờ đợi mọi người Củng cố niềm tin muốn đi ra ngoài của mọi người Thầm Bắc hải đã đi ra rồi Cậu ta có thể ra ngoài Mọi người cũng có thể ra ngoài được Mấy người bằng bội bội nghe xong đều nhắm mắt lại Thầm nghĩ về lý do khiến mình không thể không rời khỏi đây Không lâu sau từng bóng người dần dần biến mất Viên mộc dã nhìn về phía Thế giới ở xa xa đang dần sụp đổ Sau đó bấm điện thoại gọi điện cho mẹ mình Mặc dù cậu biết tất cả đều là giả Nhưng cậu vẫn muốn cảm nhận tình mẫu tử một lần cuối Giọng của mẹ ân cần vang lên trong điện thoại Alo, con trai à Sao con lại gọi về giờ này thế Có phải có chuyện gì không Mặc dù giọng nói này khá xa lạ về viền mục giã Nhưng hốc mắt cậu vẫn đỏ lên Mẹ, con rất nhớ mẹ Nghe xong mẹ cậu cười bảo Thôi sợi ơi, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng mẹ Nhớ mẹ thì đi về đi Mẹ sẽ làm món thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt mà con thích. Ấy. Viên Mộc Dã gật đầu cười. Được ạ, đến lúc đó mẹ đừng quên nấu thêm một nồi cơm to cho con. Không vấn đề gì, con trai, ở một mình phải ăn cơm đúng giờ nhá. Đừng thức đêm nhiều. Công việc thì làm mãi cũng không hết được. Phải khỏe mạnh mới hoàn thành tốt công việc, biết chưa? Viên Mộc Giã gật đầu. Vâng, con nghe lời mẹ. Còn nữa, mấy năm nay con không ở bên cạnh cha mẹ được. Hai người phải chú ý chăm sóc sức khỏe nhé. Yên tâm đi, cha mẹ vẫn còn khỏe lắm. Cách sống của cha mẹ lành mạnh hơn giới trẻ các con bây giờ nhiều đấy. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, còn mau nghỉ ngơi đi. Sau khi viên Mẫu Giả cúp điện thoại, cậu nhìn về phía mấy người vẫn đang đứng cạnh diệp tranh và nói: "Đây là cơ hội cuối cùng cho các anh, một khi tôi đi ra, các anh sẽ mãi mãi không thoát khỏi đây được đâu." Thật ra viên mục giã cũng không biết chắc sau khi mình ra ngoài thì thế giới ảo này sẽ biến thành cái gì Câu nói như vậy chỉ để hù dọa những kẻ đến chết vẫn không muốn rời khỏi đây thôi Không ngờ nói thế nào dọa chắc cũng không muốn ra ngoài kiên quyết ở lại cùng Diệp Tranh đến cùng Viên mục giã lắc đầu chẳng thể làm gì khác đành phải xóa bỏ triệt để hai người này ra khỏi suy nghĩ của mình Ngay sau đó một tia sáng trắng trói mắt lấy lê lên khiến cậu không thể nào mở mắt ra được Đến khi đôi mắt thích nghi được Với ánh sáng rồi dần mở ra Thì trước mắt vẫn là một vầng sáng trắng Bên cạnh có thêm tiếng nước nhỏ Giọt tích tích Viên Cậu tỉnh rồi Rộng đoàn phòng không quá chắc chắn Viên mục giã nghe thấy tiếng Thì từ từ nhìn sang Cảnh vật lúc này đã dần trở nên rõ ràng hơn Tiếp đó cậu nhìn thấy đôi mắt Đỏ lên vì thức đêm của đoàn phòng Cậu buồn cười nói Anh đã bao lâu không ngủ rồi Nhưng bây giờ cậu vừa mở miệng đã nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn, nghẹn cơ như đã hơn 10 ngày không được uống nước vậy. Đơn Phong nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước ấm. Đừng nói vội, uống ngụm nước cho thấm giọng đã. Cậu đã hôn mê hơn 10 ngày rồi. Cổ họng khó chịu cũng là bình thường. Viện màu Giã uống hai ba ngụm hết cốc nước mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút. Rồi lơ mơ hỏi Tôi làm sao vậy? Đơn Phong ngẩn người Anh dài à? Không phải là cậu bị mất trí nhớ đi chú Có lẽ do nằm một chỗ quá lâu Viện Mậu Giã cảm thấy đầu mình choáng váng Mọi thứ không rõ ràng Thế là cậu khẽ lắc đầu Không đến mức mất trí nhớ Nhưng không phân biệt rõ được Đâu là hiện thực, đâu là hư ảo Hề, hey, yên tâm Tôi chắc chắn là thật Còn những người khác đâu Ây giờ Người nên tỉnh thì đã tỉnh rồi Chủ hai tên điên Diệp tranh và Doãn Chắc Giạc vụ hỏa hoạn trong cao ốc Á Trung đã chính thức được lập án điều tra rồi. Có lẽ Diệp Tranh tỉnh lại cũng phải ngồi tù mục sương thôi. Mặc dù Viện Mộc Giã đã sớm dự đoán được việc này, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối cho hai người đó, đặc biệt là Doãn Trác. Viện Mộc Giã nghĩ mãi vẫn không thể hiểu vì sao trong thế giới hiện thực anh ta có vợ có con mà lại không biết quý chồng chứ. Người sống trên đời trách nhiệm là thứ không thể tránh được. Cho dù Doãn Trác không muốn chăm sóc vợ con, Vậy cha mẹ của anh ta thì sao? Cũng không thể chỉ vì bản thân cảm thấy hơi áp lực mà lựa chọn trốn tránh hiện thực phải không? Diệp tranh không muốn ra ngoài thì còn có thể hiểu được bởi vì sau khi hắn ta ra ngoài thực sự là không còn đường để đi mà doãn chắc lại không như vậy. Đoàn phòng nhìn xong mặt viên mộc giã thì biết cậu đang suy nghĩ điều gì anh ta hử lạnh hử, cần gì phải lãng phí tình cảm với loại người đó vì lợi ích của mình hại chết mười mấy người Trong đó quá nửa là những đồng nghiệp sáng chiều bên nhau. Loại người này thực sự là chết vạn lần cũng không hết tội. Viện mục giả đương nhiên đồng ý với quan điểm của đoàn phong. Có điều cậu cảm thấy, việc cứ để Diệp Tranh trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật như vậy thì quá không công bằng với triệu Tuấn Kiệt và những người bị hại kia. Còn cả người nhà của họ nữa, Diệp Tranh nợ bọn họ một lời xin lỗi. Không ngờ đúng lúc này điện thoại của đoàn phong vang lên. Sau khi nghe điện, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề. Tìm của Diệp Trành và Doãn Trác đã ngừng đập Bệnh viện cũng đã chính thức Tuyên bố hai người đó tử vong Viện Mộc Giã giật mình Vì sao lại như vậy Ai biết được Có điều nghe nói trò chơi kia Hôm nay cũng đã chính thức ngừng hoạt động Viện Mộc Giã nói với sắc mặt nặng chữ Thảo nào Chắc là do game bị tạm dừng Nên lối đi giữa hiện thực và ảo Bị đóng hoàn toàn Nếu muộn thêm một bước, e rằng cả đời tôi cũng sẽ không ra được. Đoàn phong nghe mà thầm sợ hãi. Lục trượt bảo cậu ra cùng tôi mà cậu không nghe, suýt nữa chôn thây chung với thằng chó chết diệp tranh rồi. À, đâu nghiêm trọng như vậy chứ. Có lẽ là do số trời đã định cả rồi. Thế giới ảo kia đáng lẽ rồi một tên nhóc mập tên là Vương Minh Hàm sáng tạo ra để cầu cứu với thế giới bên ngoài trước khi chết. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại trở thành một phó bản có thể nhốt linh hồn trong game. Ây da, già cũng già rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Về phần diệp tranh và Doãn chắc, một kẻ là đồ súc sinh ích kỷ, một kẻ là tên đàn ông khốn nạn không có trách nhiệm, chết thì chết đi. Lúc này viên mộc dãn nhìn tay phải của mình, đột nhiên nhớ ra cậu hôn mê mấy ngày nay, không biết yêu tình dây leo có làm trời làm đất hay không. Ai ngờ đoàn phòng lại nói cho cậu biết, trong hơn 10 ngày qua, cánh tay phải của cậu chỉ thỉnh thoảng hiện lên dấu vết màu đỏ, chứ không có phản ứng gì quá lớn. Viên Mộc Dã nghe xong ngẩn người, không ngờ tên kia bỏ qua cơ hội tốt để chiếm lấy thân thể của mình. Điều này thật sự khó hiểu đấy. Nhưng bây giờ cậu cũng không tiện trao đổi trực tiếp với tên kia trước mặt đoàn Phong. Nếu cậu đã tỉnh, tất nhiên cũng không cần ở lại bệnh viện nữa. Đoàn Phong làm thủ tục gia viện cho Viên Mộc Giã là họ cùng nhau về số 54. Không ngờ họ vừa mới vào cửa, đoàn Phong đã nhận được điện thoại của thạch lỗi, hỏi anh ta tình trạng của Viên Mộc Giã thế nào. Vừa nghe đoàn phong nói Viên Mộc Giã đã tỉnh, Thạch Lỗi lập tức bảo anh ta đưa điện thoại cho cậu nghe. Thạch Lỗi nói lời ít mà ý nhiều. Tập đoàn xảy ra chút chuyện, tôi yêu cầu cậu mua vé máy bay bay về ngay lập tức. Viên Mộc Giã vẫn không quên thỏa thuận giữa mình và Thạch Lỗi. Bây giờ phía gã cần mình, tất nhiên cậu không thể từ chối. Mặc dù Thạch Lỗi cũng không nói, rốt cuộc tập đoàn đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm đó Viên Mộc Giã bước lên chuyến bay bay về nước mờ. Trước khi đi, đoàn phòng vẫn không quên dặn dò. Nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ lên chuyến bay gần nhất để bay qua đó. Viện Mậu Dã gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Mấy tiếng sau, chuyến bay của Viện Mậu Giã hạ cánh an toàn ở sân bay thủ đô nước mở. Đầu tiên cậu gọi điện cho đoàn phòng báo tin bình an, sau đó vội vã đi về phía thạch lỗi đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Cậu lên xe rồi hỏi thẳng vào chủ đề. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Ai ngờ thạch lỗi lại nói úp mở. Có một số việc không thể nói rõ trong một hai câu. Tóm lại, cậu tới rồi sẽ biết. Mặc dù viên mộc giã nghe mà chẳng hiểu đầu cô ta nheo gì, nhưng dẫu sao hai người đã quen biết rất lâu, cậu vẫn tin tưởng thạch lỗi. Tiếp đó, thạch lỗi đưa viên mộc giã về trụ sở chính của tập đoàn, hơn nữa còn dẫn cậu lên thẳng tầng cao nhất của trụ sở. Trong thẳng mấy... Viên mộc dã nhìn số tầng lầu chậm chậm tăng lên và hỏi Này, không phải anh muốn dẫn tôi đi gặp ông chủ lớn của các anh đấy chứ? Thầy lỗi quay đầu nhìn về phía cậu Cậu phải có sự chuẩn bị tâm lý Lạt nữa, có thể cậu sẽ nhìn thấy một người Khiến cậu khó lòng tưởng tượng được Có lẽ bà ấy không giống lắm với dáng vẻ trong trí nhớ của cậu Cho nên mặc kệ kinh ngạc bao nhiêu Hoặc là khiếp sợ bao nhiêu Cậu đừng thể hiện rõ ràng quá